Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô rú lên đau đớn Rồi sụi lơ xuống Từ xa có ba bóng người tiến đến trong bóng dáng quen thuộc Của người đi đằng sau Mọi người reo lên Ồ kìa okay. là cậu Hai Thiêm Cậu Hai Thiêm về rồi Một trong ba người chính là Hai Thiêm Chồng của Hạ Lam Một người nữa cũng không phải ai xa lạ Ấy là ông thầy cúng ở hôm đám Ma Ông thầy Hãn Còn lại ông già độ ngót bảy mươi Ráng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng Ấy chính là ông thầy Lám Là sư phụ của ông thầy Hán Đang ở một ngôi chùa lớn Tận ngoài Bắc Tiến đến gần Còn chưa kịp chào hỏi Thầy Hán đưa tay lên miệng lầm dầm đọc chú Càng đọc thì Hạ Lam càng dễ dụa như đau đớn Ông Vương vẻ mặt khung đúng Thầy ơi Xin thầy đừng hại con tôi Ông thầy Lám đưa mắt nhìn ông Vương Ông có chắc hồn ma này là con gái của ông không ừ, thì, thì nó là không là con tôi thì, thì là cái gì Dù gì thì nó cũng là con tôi Ông thầy hãn cười. cười Nhà ông nuôi ma quỷ Trong nhà bấy lâu nay Mà không hề hay biết Thế để ta cho ông xem Cô gái này thực sự là ai Nói đoạn Ông thầy hãn đưa tay bắt hình chữ thập Lầm dầm những câu thần chú Mà không ai hiểu Thiên địa nhật nguyệt, phân rõ ràng. Âm dương lưỡng đạo, chuyển thần quang. Thiên nhãn, mở ra soi thấu tỏ. Tà ma, chớ chạy. Một mạch đàng, hết. Cái bóng trắng trước mặt rên rỉ, kêu lên đau đớn. Xê nông... Xin ông tha cho, tha cho Ông thầy lạm quắc mắt Mà lữ ở đâu? Mà đến cản phá con người Khai thật ra thì cho cơ hội đầu thai chuyển kiếp Nhược bằng dám gian dối nửa lời Ta đánh cho hồn phi phách tan Hạ Lam lúc này đã ngừng rên rỉ mà thốt thít Xin ông Tôi chỉ muốn đi tìm con tôi Tìm được Tôi đi ngay Tôi không làm hại ai hết Nói đoạn Cô bắt đầu kể về câu chuyện cuộc đời mình Cô tên là Liên Đã chết từ gần 30 năm trước Vốn dĩ là trẻ mồ côi Lớn lên ở trong đoàn ca kỹ Là hoa khôi xinh đẹp Ở trong đoàn Nhan sắc đã mặn mà Giọng ca lại còn trời phú Vì là con nôi của bà chủ đoàn ca kỹ Cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân Thời ấy cô nổi tiếng khắp tỉnh thành Nhắc đến Ai Liên Thì không một vị vương công quý tử nào không biết Bao nhiêu người si mê Giọng hát và nhan sắc kiều diễm Đến hồng lấy lòng Thế nhưng cũng chẳng thành được Cô đặc biệt đem lòng yêu thích hoa hồng Chiều lòng cô khắp quanh đoàn ca kỹ Trồng nhiều hoa lắm Một buổi sáng thức dậy mơ màng ngồi bên cửa sổ Ngắm nhìn vườn hoa đang khoe sắc Bất giác cô thấy trái tim của mình ngưng động Khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn qua khung cửa sổ Phía bên ngoài bờ rào trồng đầy hoa hồng ấy Có chàng thư sinh nho nhã đang nhìn cô khẽ mỉm cười Rồi lại chăm chú nhìn vào giá vẽ đặt ở trước mặt Thoáng chút ngại ngùng lóe lên trên đôi má Cô mỉm cười lại rồi đóng cửa kéo rèm Buổi tối ngày hôm đó, người ta chuyển đến cho cô một món quà, bên trong là bức tranh vẽ chính cô đang kiểu diễm mơ màng bên khung cửa sổ. Bên dưới bức tranh có đề danh là Sĩ Lâm. Nhận được tranh, cô cảm giác trái tim của mình lại sững thêm một nhịp. Từ dưới nhà một gia nhân chạy lên bẩm báo, có khách mời cô xuống. Ái Liên vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, trả lời hôm nay cô mệt, không muốn gặp ai bấy giờ từ bên ngoài giọng nói trầm ấm vang lên tiểu thư cô hài lòng với bức tranh này chứ ngài là ai tại sao lại lại có thể được tùy tiện vào đây chàng trai khẽ cười ta là sĩ lâm là tác giả của bức tranh nàng quên ta rồi sao ai ai quen hồi nào mà quên nói vậy nhưng lòng cô vui lắm Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai si tình ấm áp đến thế. Nghe hot nhất tại đọc